92 Tôi đã có một phát kiến thực vật học đặc biệt, nhiều người sẽ không tin đoạn sắp kể này, nhưng tôi vẫn phải kể, vì nó là một phần của cả câu chuyện, và nó đã thực sự xảy ra với tôi. Tôi đã nằm nghiêng một bên, lúc đó khoảng 1-2 giờ trưa gì đó, vào một ngày im ắng, nắng và gió nhẹ, tôi vừa ngủ một giấc ngắn, một giấc ngủ lãng tuệt, chẳng yên mà cũng chẳng có mộng mị gì. Tôi xoay người đổi bên Gắn làm nhẹ nhàng để khỏi mất sức Tôi mở mắt Tôi nhìn thấy cây cối ở gần Tôi không phản ứng gì Tin chắc đó chỉ là ảo giác Và chỉ một vài cái chớp mắt Nó sẽ tan đi Nhưng cái cây vẫn còn đó Và thực tế là chúng đã mọc lên thành cả một khu rừng Chúng là một phần của một hòn đảo thấp trên mặt biển Tôi nhộn dậy Tiếp tục không tin vào mắt mình Nhưng thật phấn khích, khi có một ảo giác chất lượng như thế, những cái cây thật đẹp, không giống bất kỳ thứ cây nào tôi đã từng thấy. Chúng có một thước vỏ màu nhạt, những nhánh xòe đều đặn, và cành lá thật sung xuê. Lá của chúng xanh biếp đến lóa mắt, một màu xanh rực rỡ như ngọc đến nỗi cây cỏ nhiệt đới và mùa, ở bên cạnh chúng cũng chỉ thành màu ô liêu xỉn mà thôi. Tôi nhìn xuống và vừa thỏa mãn vừa bất ngờ với những gì tôi thấy. Hòn đảo không có đất mà đám cây cũng không mọc trên mặt nước. Chúng mọc trên cái gì đó có vẻ như là một khối tảo mọc dày tạc cũng xanh biếc như cảnh giá của chúng. Ai đã từng nghe chuyện đảo không có đất với cây cối mọc trên thảo mọc thuần túy? Tôi thấy thỏa mãn vì hiện tượng địa lý ấy đã khẳng định tôi đúng. Rằng hòn đảo chỉ là một huyển hoạt, một trò đùa của trí khôn. Cũng chính hiện tượng đó làm tôi bất mãn bởi một hòn đảo. Bất kỳ hòn đảo nào, dù lạ đến đâu, đáng lẽ cũng phải cho người ta bước lên mới phải. Vì đám cây vẫn sừng sỉnh ở đó, nên tôi vẫn tiếp tục nhìn. Màu xanh của lá cây toàn những xanh da trời và nước biển, giống như một thứ âm nhạc trong mắt tôi. Xanh lá cây là một màu đáng yêu. Đó là màu của đảo Hồi. Đó là màu tôi ưa thích nhất. Đứt rồng nhẹ nhàng đẩy chiếc xuồng vào gần ảo ảnh của tôi hơn. Bờ đảo không thể gọi là bờ được Không cát, không sỏi, không có sóng phổ dào dạt Vì những con sóng lan vào đó cứ thể tan biến đi trong cái xôm xốp của hòn đảo Từ một đỉnh gò trong đảo cách mét nước chừng 300 thước Hòn đảo thoải dần xuống biển Và chừng 40 thước dưới mặt nước Nó đột ngột hẳn xuống và biến mất vào những tầng sâu của Thái Bình Dương Chắc chắn là một thềm lục địa nhỏ nhất được con người biết đến Tôi đã đang quen dần với ảo giác Để chúng khỏi biến đi tôi tránh không làm cái gì căng thẳng Khi chiếc xuồng chạm phải hòn đảo, tôi ngồi im không cử động, chỉ tiếp tục mơ. Chất tạo nên hòn đảo này có vẻ là một khối râm biển hình ống, đang dẹp chằn chịch rất chặt với nhau. Những cây rông chỉ to không quá hai ngón tay, thật là kỳ diệu. Mấy phút trôi qua, tôi bò lên mép xuồng. Cú Cẩm Nang đã biết, hãy tìm kiếm cây xanh, phải rồi cây xanh đây chứ đâu, quả thật đó là một thiên đàn xanh biếp. Một thứ xanh lá cây trói lọi hơn cả các loại phẩm nhuộm thức ăn và đèn nây ong. Một thứ xanh lá cây khiến người ta phát say lên được. Cẩm năng cũng biết chỉ có đặt chân lên được rồi mới chắc rằng ta đã lên đất liền. Phải làm theo mới được, hòn đảo gần có thể đặt chân lên được rồi. Muốn biết chắc để rồi thất vọng, hay không cần biết chắc, đó là vấn đề. Tôi quyết định cần phải biết chắc. Tôi nhìn quanh xem có cá mập không? Không có, tôi quay người nằm sắp. Rồi bám chắc lấy tấm bạc Rồi từ từ thò một chân xuống Bàn chân tôi thò xuống nước biển Mát lạnh Hòn đảo nằm sâu hơn chút nữa Sáng long lanh dưới nước Tôi dũi người Tôi chờ đợi cái bong bóng ảo giác của mình Sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào Nó không vỡ Bàn chân tôi ngập xuống nước trong vắt Và bị cản lại bởi cái gì đó Vừa mềm dẻo vừa chắc chắn Tôi đèn người xuống tiếng nữa Ảo giác vẫn không biến đi Tôi đứng hẳn một cái chân lên đó, mà vẫn không chìm, mà tôi vẫn không tin. Cuối cùng tôi biết chắc mình đã ở trên đảo là nhờ vào tính giá Nó sọc vào mũi tôi, tràn đầy và tươi mát, choáng ngợp, mùi cây cỏ. Tôi há hóc mộp, sau hàng tháng trời chỉ ngửi mùi của những thứ đã bị nước biển tẩy đến thết thác. Cái mùi cây cỏ hữu cơ nồng nàng làm tôi sang đó. Đó là lúc tôi tin mình đang đứng trên đảo. Và thứ duy nhất bị tìm nghiệm là trí khôn của chính tôi. Tôi không còn nghĩ ngợi mạch lạc được nữa. Chân tôi bắt đầu rung lên. Lạy chúa, lạy chúa, tôi rền rỉ. Phú ngã ra khỏi xuồng. Phú chóng, kết hợp với đất sắn chắc dưới chân và nước biển mát lạnh đã cho tôi đủ sức đứng lên và bước vào trong hòn đạo Tôi liếm lo những lời cảm tạ Thượng Đế không đầu không đuôi và ngã vật xuống. Nhưng tôi không thể nằm im. Lòng tôi quá hưng phấn Tôi muốn đứng dậy Máu như chạy ào ra khỏi đầu tôi Mặt đất lắc mạnh Tôi quán mắt đến trong mặt Tôi tưởng mình sắp ngất Tôi trấn tỉnh lại Chỉ còn đủ sức thở dốc Thế mà tôi vẫn ngồi dậy được Wichita Parker Đất liền Đất liền Đất liền Chúng ta sống rồi Tôi hét to Mùi cây cỏ nồng nặc khác thường Còn màu xanh, nó tươi mát và mượt mà đến bước mà sức khỏe và cảm giác thư giãn như đang thực sự tràn vào cơ thể tôi qua hai con mắt. Nước rong biển tròn lạ lùng và đa nhau chằn chịch này là loại gì vậy? Nó có ăn được không? Nó có vẻ là một loại tảo biển, nhưng rất chắc chắn, cứng hơn nhiều loại tảo biển thông thường. Cảm giác về nó khi ở trên tay vừa ướt vừa có vẻ giòn giòn. Tôi kéo thử, những sợi rong đó đứt ra không mấy khó khăn. Nhìn đoạn rong đứt rời. Thấy nó cấu tạo bằng hai lớp mỏ tròn đồng tâm Lớp ngoài ướt và hơi nhăm nhán Xanh rực Còn lớp trong lơ lửng ở quảng giữa lớp ngoài và lõi Cái ống trong màu trắng Cái ống ngoài có màu xanh lá cây Giảm dần từ ngoài vào trong Tôi đưa một sợi lên mũi Ngoài vị thảo mọc Nó còn có một mùi trung tính Tôi liếm Tim tôi rộn lên Sợi tảo sủng toàn nước ngọt Tôi hoạm lấy nó Răng miệng tôi phát chón Cái lõi mặn chát Nhưng lớp ống bên ngoài thì không những ăn được Mà còn ngon tuyệt trần Lưỡi tôi bắt đầu rung lên như thể Nó là một ngón tay đang dở từng trang cuốn tự điểm Để tìm một từ đã bị quên lãng từ lâu Nó đây rồi Tôi nhắm nghiền mắt và khoái trá Nghe thấy từ đó Ngọt ngào Không phải theo nghĩa ngon lành mà thôi Mà còn theo nghĩa có chất đường Thật sự Rùa với cá là nhiều thứ nhưng chúng không bao giờ có đường. Sợi tảo có một vị nhẹ nhẹ, còn khoan khoái hơn cả vị siro làm từ nhựa cây thích ở Canada. Cái gần nhất tôi có thể so sánh với nó là vị ngọt của hạt dẻ nước. Nước ngọt ứa ra ào ạt qua lần khô quánh trong miệng tôi. Khoan khoái quơ tay ẩm ỉ, tôi rứt những bó tảo xung quanh mình. Lần lõi và lần bỏ của chúng tách ra được dễ dàng. Tôi bắt đầu tổng những đoạn vỏ ngoài và mờm Tôi tổng bằng cả hai tay Nhồi nhét Và bắt cái miệng làm việc khỏe Và nhanh hơn rất nhiều So với suốt một thời gian dài Tôi rất thảo ăn cho đến lúc Xung quanh tôi chỉ còn một cái hào nước Một cái cây đứng đơn đọc cách tôi chừng 60 thước Nó là một cái cây duy nhất Mọc bên dưới rặng đồi Trông có vẻ còn rất xa Tôi nói là rặng đồi Hoặc gò Chữ đó có thể gây nhiều hiểu lầm Về độ dốc của đảo Tôi đã nói rằng, đây là một hòn đảo thấp trên biển Nó dấp thoải thoải từ biển lên Cho đến chỗ cao nhất Khoảng 15-20 thức gì đó Nhưng trong tình trạng của tôi lúc bấy giờ Độ cao sừng sỉn như một quả núi Cái cây kia có vẻ như mời chào tôi Tôi để ý đến khoảng bóng râm của nó Tôi lại cố đứng dậy Tôi lên quay vào được một tư thế ngồi sở Nhưng khi định đứng lên Đầu tôi quay cuồng Và tôi không thể giữ được thăng bằng Ngay cả nếu không ngã Thì hai chân tôi cũng chẳng còn tí sức lực nào. Nhưng tôi quyết chí phải tiến tới. Tôi bò lê lết lồm ngộm về phía cái cây. Tôi biết mình sẽ không bao giờ biết được một niềm vui nào lớn hơn lúc tôi đã bò vào được chỗ bóng mát râm của cái cây và nghe thấy âm thanh khô giòn của gió trong đám lá xào sạc trên đầu. Cái cây không to và cao như những cái cây khác sâu hơn trong đảo, và có thể do phải chịu nhiều mưa gió hơn vì mọc ở phía bên này của rặng đồi. Nó hơi tả tơi một chút Và cành lá không được tròn trĩa đầy đặn như chúng bạn Nhưng nó là một cái cây Và một cái cây là cái gì đó ân điểm Để cho ta nhìn ngắm sau một thời gian dài Lạc lộng cô đơn trên điểm cả Tôi hát lời ca ngợi sự vinh hiển của cái cây Ca ngợi sự chắc chắn của nó Sự tinh khiết không vội vàng Và vẻ đẹp từ tốn của nó Chào ôi Giá mà tôi được như nó Bắt lễ xuống đất Nhưng tất cả tay tôi lại dâng lên để ca ngợi Thượng Nế Tôi khóc Trong lúc lòng tôi vui mừng ngợi ca Đức ala Tâm trí tôi bắt đầu thu thập thông tin về những việc làm của người Cái cây đúng là mọc trực tiếp lên đám tảo Như tôi đã nhìn thấy thế từ lúc còn trên xuồng Không có một dấu vết gì của đất Hoặc giả có đất ở rất sâu bên dưới Nếu không thì loài cây này là một ví dụ ký sinh khác thường Thân nó to ngang với thân người Vỏ có màu xanh lá cây xám Mỏng và mướt Mềm đến mức có thể lấy móng tay vạch vào đó dễ dàng Những cái lá hình tim to và rộng bản Có một đầu nhọn Ngọn cây có dạng tròn đều đáng yêu của một cái xoài Nhưng nó không phải xoài Tôi nghĩ nó có mùi giống như sen Nhưng không phải sen Cũng không phải tràn Không phải bất kỳ một cái gì mà tôi đã thấy từ trước Chỉ biết nó thật đẹp Thật xanh thật sung xuê nghe tiếng gầm gừ tôi quay lại Wichel Parker đang quan sát tôi từ trên xuồng nó cũng đang nhìn vào hòn đảo có vẻ như nó muốn lên bờ nhưng còn sợ cuối cùng sau nhiều gầm gừ và đi đi lại lại nó nhảy ra khỏi xuồng tôi đưa cái còi lên miệng nhưng nó không hề có ý định tấn công chỉ giữ thân bằng thôi cũng đã có rồi Nó loạn chọn chẳng khác gì tôi. Nó bò sát người xuống đất, cứ chi run rảy như một con hổ mới đẻ. Lắm tôi một quảng xa, nó đi lên gò và biến mất vào phía kia của hòn đảo. Suốt cả ngày hôm đó tôi chỉ ăn, nghỉ, cố đứng dậy và nói chung là tắm mình trong vui sướng. Tôi thấy buồn nôn mỗi khi cố sức nhiều quá và tôi vẫn cảm thấy mặt đất đang chuyển dịch dưới chân và như sắp ngã ngay khi đứng im tại chỗ. Đến cuối buổi chiều, tôi bắt đầu lo đến Wichita Parker. Hoàn cảnh đã thay đổi, lãnh thổ đã thay đổi. Không biết nó sẽ xử ra sao với tôi khi gặp lại. Nghiễn cưỡng, và hoàn toàn là vì an toàn, tôi bò trở lại xuồng. cho dù Wichita Parker có chiếm lĩnh cả hòn đảo, thì phần mũi và mũi xuồng vẫn là lãnh thổ của tôi. Tôi tìm cái gì có thể dùng để neo xuồng lại. Rõ ràng chỉ có đám tảo dày ở đảo, không có gì khác. Cuối cùng, tôi giải quyết việc neo xuồng bằng cách cắm sâu cán một cái chèo vào đám tảo rồi buộc đi xuồng vào cái chèo tôi bò lên môi bạc kiệt sức cơ thể tôi rã rời vì phải tiếp nhận quá nhiều đồ ăn và vì căng thẳng thần kinh do đột ngột thay đổi hoàn cảnh đến cuối ngày tôi lơ mơ nghe tiếng Richard Parker gầm lên xa xa rồi ngủ tiếp đi tôi thức dậy trong đêm với một cảm giác khó chịu là lạ ở bụng dưới tôi nghĩ đó là trục rút Hoặc giả đã bị ngộn đọc tảo Tôi nghe tiếng động và nhìn ra Wichel Parker đã ở trên xuồng Nó đã về trong lúc tôi đang ngủ Nó đang meo meo và liếm lát các bàn chân Tôi không hiểu sao nó lại quay về Nhưng cũng không nghĩ thêm về chuyện đó Cơn co thắt bụng bắt đầu khó chịu hẳn lên Tôi đau quặng Gặp người, rung lẫy bẫy Rồi một quá trình tự nhiên Nhưng đã bị lãng quên từ lâu Đột ngột và tự động diễn ra Tôi phóng quế Rất đau đớn Nhưng sau đó tôi chìm vào một giấc ngủ sâu Và sảng khoái chưa từng có kể từ cái đêm trước khi đóng tàu Khi tỉnh dậy buổi sáng hôm sau Tôi thấy khỏe hơn nhiều Tôi hăng hái bò đến cái cây đơn đọc Mắt tôi lại một lần nữa ngấu nghiếm nó Còn bụng thì ngấu nghiếm các sợi tảo Tôi chén một bữa điểm tâm no nê đến mức đào hẳn một lỗ tướng Một lần nữa Richard Parker trần trừ hàng mấy tiếng đồng hồ trước khi nhảy ra khỏi xuồng Đến lúc nó nhảy ra, đã gần hết buổi sáng Thì vừa mới vào đến bờ, nó lại nhảy trở ra Gần như ngã hẳn xuống nước và có vẻ rất căng thẳng Nó thở phì phì và dương vuốt cao lên không Lạ thật, tôi không thể hiểu nó đang làm thế vì lý do gì Rồi tình trạng bồn trồn ấy cũng qua đi Có vẻ tự tin hơn hôm trước Nó lại biến mất qua bên kia rặng đồi Hôm ấy, dựa vào cái cây, tôi đã đứng lên được Tôi chóng mặt. Cách duy nhất làm cho mặt đất dưới chân tôi không chuyển động nữa là nhắm tiệm hai mắt và bám chặt vào cái cây. Tôi chống tay đẩy người ra và thử bước đi, nhưng mặt tức ngã xuống. Chưa nhấp được chân, thì mặt đất đã như nhào vào tôi. Nhưng không sao, hòn đảo được bao phủ bởi một tầng giày đặc cành răng đang dệt với nhau. Là một chỗ lý tưởng để tập đi, ngã kiểu gì cũng không đau. Ngày tiếp theo, sau một đêm ngủ yên trên xuồng, Richard Parker cũng quay về sùn lên đó Tôi đã có thể bước được Ngã lên ngã xuống hàng chục lần Tôi vẫn bước tới được chỗ cái cây Tôi cảm thấy sức lực mình tăng lên hàng giờ Dùng cái lao bắt tôi khèo xuống một cành cây và bứt một ít lá Chúng mềm và không có sát Nhưng có vị đắng Richard Parker vẫn ở tiệt trong cái ổ của nó tên sùn Nó đã quen chỗ và vì thế vẫn trở về sùn hàng đêm Tối hôm đó, khi mặt trời đang lặng thì tôi thấy nó quay về, tôi đã buộc xuồng vào cọc chèo và đang ở mũi xuồng kiểm tra mối nối đó. Nó thình lình xuất hiện, lúc đầu tôi không nhận ra, con thú hoành tráng đang vọt ra từ rặng đồi và chạy hết tốc lực kia. Không thể là con hổ tơi tả và ù lì vẫn tháp tuần tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng đúng là nó, đúng là Whistler Parker, và nó đang lao về phía tôi. Trong nó đầy chủ ý, cái cổ hùng mạnh của nó vương lên. Đầu chuối xuống Những bắp thịt và cả bộ da của nó rung lên với mỗi bước chân Nghe rõ tiếng tấm thân nặng trịch của nó chảy như vỏ trống trên mặt đất Tôi đã đọc thấy hai nỗi sợ mà ta không thể khắc phục được Cái sợ đến thoát người khi tình tình nghe thấy tiếng động lạ Và cái sợ của cảm giác chấm mặt lúc mọi thứ quay cuồng xung quanh Tôi muốn thêm vào một nỗi sợ thứ ba Phải đột ngột đối mặt với một kẻ sát nhân quen biết Tôi lục lõi cuốn cuồng tìm cái còi Khi nó chỉ còn cách dùng khoảng chục thước Tôi lấy hết sức bình sinh thổi vào cái còi Một âm thanh ré lên xuyên thủng không gian Nó đã có tác dụng như ý Richard Parker lại Nhưng rõ ràng nó vẫn muốn tiếp tục tiến tới Tôi thổi lần thứ hai Nó bắt đầu quay cuồng và nhấp nhỗn tại chỗ Trong một điệu bộ rất giống một con hôn Gầm gào dữ dội Tôi thổi hồi còi thứ ba Lòng trên người nó vẫn đứng cả lên Móng vuốt nó dương ra hết cỡ Nó đang hết sức kích động Tôi đã sợ rằng bức tường phòng thủ của những tiếm còi sẽ sắp sụp đổ và nó sẽ tấn công tôi. Nhưng Richard Parker lại làm một việc bất ngờ. Nó nhảy ao xuống biển. Tôi kinh ngạc lặng người. Chính điều tôi nghĩ nó không bao giờ làm thì nó lại làm và làm một cách quả quyết đầy sức mạnh. Nó hăng hái đặt chân bơi về phía đuôi xuồng. Tôi định thổi còi nữa nhưng lại thôi. Rồi mở nắp tủ lên ngồi xuống. Rút về vị trí thánh địa trong lãnh thổ của mình. Nó vương người nhảy lên đuôi xuồng Nước từ người nó chảy xuống ào ào Và làm đuôi xuồng chìm hẳn xuống Nó lấy thăng bằng đứng trên mạng xuồng Và mặt ghế đuôi một lúc Giò xét tôi Tim tôi xỉu đi Tôi tưởng mình sẽ không đủ sức thổi thêm một hồi còi nữa Tôi ngay người nhìn nó Nó tuồn người như nước chảy xuống sàn xuồng Và biến mất dưới tấm bạc Tôi có thể nhìn thấy Vài chỗ trên thân thể nó qua mép cái nắp tủ Tôi nhảy ào lên trên nóc bạc Quất mắt nó Nhưng ở ngay trên nó Tôi cảm thấy một ước muốn mãnh liệt Được mọc cánh và bay đi Tôi bình tĩnh lại Cố tự nhắc mình rằng Tôi đã ở cùng một con hổ sắm Ngay bên dưới mình một thời gian rất dài rồi Khi hơi thở chậm lại Tôi ngủ thiếp đi Có lúc trong đêm đó tôi đã thức dậy Và quên cả nỗi sợ hãi nhìn xuống chỗ nó Nó đang nằm mơ run rảy và gầm ngừ trong giấc ngủ Nó đã mơ ầm ý như vậy và làm tôi thức giấc Buổi sáng như thường này nó lại đi lên rặng đồi Tôi quyết định ngay khi thấy khỏe sẽ phải đi thám hiểm hòn đảo có vẻ khá rộng nếu chỉ nhìn vào đường bờ biển của nó đãi dài sang hai phía trái phải chỉ hơi vòng vòng một chút tiếng tỏ đảo có bề rộng khá lớn Suốt ngày tôi đi bộ và ngã lên ngã xuống từ bờ đến cái cây và ngược lại với ý định tập cho chân khỏe lại Lần nào ngã tôi cũng tranh thủ ăn một bữa tảo no nê. Khi Richard Parker quay về vào cuối ngày, hơi sớm hơn hôm trước một chút, tôi đã đang có ý chờ nó. Tôi ngồi im và không thổi còi. Nó đến mép nước, rồi bằng một cuốn nhảy rất khỏe, vọt thẳng lên mạng xuồng. Nó vào luôn chỗ của mình và không xâm phạm gì đến lãnh thổ của tôi. Chỉ làm cho xuồng nghiêng hẳn sang một bên. Nó đã khỏe mạnh trở lại một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, Tôi đợi cho Richard Parker đi trước một lúc lâu rồi mới bắt đầu đi thám hiển đảo. Tôi đi lên rặng đồi, đến đỉnh một cách dễ dàng, từng bước một chắc chắn, mặc dù vẫn còn ngưỡng hiệu. Nếu hai chân tôi yếu hơn, các chúng đã khuyệu xuống trước quang cảnh mà tôi nhìn thấy khi vừa lên tới đỉnh đồi. Tôi sẽ nói các chi tiết trước. Tôi thấy toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi các lớp tảo, chứ không phải chỉ ở mét đảo. Tôi thấy một bình nguyên rậm lớn xanh rì với một khu rừng đá biết ở giữa. Tôi thấy khắp xung quanh rừng đó hàng trăm hồ nước nhỏ và những cây cối mọc đều đặn ở giữa chúng. Toàn bộ cảnh trí gây một ấn tượng không thể nhầm lẫn được rằng tất cả đều theo một thiết kế mạch lạc. nhưng ấn tượng mạnh mẽ nhất là những con trồn biển. Thoạt nhìn tôi ước tính một cách khiêm tốn phải có đến hàng trăm nghìn con. Chúng phủ đầy mặt đất và khi tôi xuất hiện thì dường như tất cả chúng đều quay lại nhìn tôi. Kinh ngạc như bầy gà trong sân trại Và đứng hết cả lên Chúng tôi không có con trồng biển nào Trong vườn thú Nhưng tôi đã đặt hết về chúng Chúng có trong sách vở và văn chương Trồng biển là một động vật có vú nhỏ bé Ở Nam Phi Có huyết thống với loài trồng mongruz Ăn chuột, chim và cả rắn hổ mang ở Ấn Độ Nói cách khác Trồng biển là một loài động vật ăn thịt Dài 30 phân và nặng độ 1 kg Khi trưởng thành, thon thả Với một cái mẫm nhọn khoát, cặp mắt phía trước mặt, chân ngắn, bàn chân có bốn ngón với những cái móng dài không rút vào được, và một cái đuôi dài 20 phân, lông có màu nâu nhạt hoặc xám và có những dải đen màu nâu sẵn trên lưng. Còn chớp đuôi, tai và hai cái vòng tròn xung quanh mắt thì đen tuyền. Một con vật linh hoạt và rất tinh mắt, có thói quen sống bày đàn và hoạt động vào ban ngày, săn mồi trong tầm địa phương của mình và ăn được cả bọ cạp. Khi nó quan sát, con chồng biển có đặc điểm đứng thẳng, kiển trên đầu ngón của hai chân sau, dùng chớp đuôi như một cái chân thứ ba để giữ thăng bằng, như một kiểu cái chân máy ảnh. Thường một bầy chồng biển hay đứng chụm với nhau và cùng nhìn về một phía như một đám người đang cùng chờ service, vẽ mặt nghiêm trang và kiểu vuông thẳng hai chân trước ngực, làm chút trong giống một lũ trẻ đang cố tình làm dám chụp ảnh, hoặc một giống bệnh nhân trong phòng khám đã cởi hết quần áo đang kín đáo cố che đậy tổ phận sinh dục của mình. Đó là quan cảnh gặp ngay lập tức vào mắt tôi Khi tôi lên đến đỉnh đồi Hàng trăm nghìn con trồn biển Hơn nữa phải hàng triệu Cùng lúc đứng lên quay nhìn tôi như thể cùng đồng thanh Vâng, có chuyện gì vậy thưa ngài Cũng phải nói ngay rằng Loài trồn biển lúc đứng thẳng lên Chỉ cao 3 40 phân Nên cái làm tôi kinh ngạc Không phải là chiều cao Mà là số lượng bạc ngàn vô biên của chúng Tôi đứng sửng tại chỗ Nếu tôi làm cho hàng triệu con trồng biển kia hoạn sợ Cảnh tượng sẽ hỗn loạn không thể tả được Nhưng chúng chỉ chú ý đến tôi một lát mà thôi Chỉ sau vài giây Chúng đã quay lại công việc mà chúng đang mãi mê trước khi tôi xuất hiện Tức là gặp nhắm những sợi tảo Hoặc nhìn chăm chăm xuống mặt nước hồn Nhìn lần ấy sinh linh cùng cúi xuống một lúc như thế Khiến tôi nhớ lại cảnh cầu nguyện trong thánh đường Hồi giáo Những con vật này có vẻ không biết sợ Khi tôi từ đỉnh đồi đi xuống Không con nào chạy trốn hoặc tỏ vẻ căng thẳng vì sự có mặt của tôi. Nếu muốn, tôi đã có thể vuốt ve và bế một con lên. Nhưng tôi không làm gì chúng. Tôi chỉ cứ thế bước vào giữa đám chồng biển đông đúc nhất trên thế giới. Một trong những trải nghiệm lạ lùng và kỳ diệu nhất trong đời tôi. Có một âm thanh không dứt tràn ngập trong không trung. Đó là tiếng chí tróe, chim chíp, dinh dứt và cắn sổ nhẵn sị của chúng. Đông như vậy và kích động từng bầy lớn như vậy theo từng lúc làm cho âm thanh của chúng giống như tiếng động của một bầy chim. Có những lúc rào rào ẩm ỉ xung quanh tôi, xong lại đột ngột im ắn, trong khi lại có một đám cát hồn ỉ lên ở đằng xa. Liệu có phải chúng không sợ tôi vì tôi phải sợ chúng không? Câu hỏi đó vụt lên trong ốc tôi, nhưng câu trả lời rằng chúng vô hại cũng lập tức rõ ràng. Để đi đến cái hồ mà chúng đứng dày đặt xung quanh, tôi phải lấy chân đẩy nhẹ nhẹ chúng ra hai bên để lấy lối đi. Chúng không lấy thế làm phiền mà ngoan ngoãn nhường đường cho tôi đi như một đám đông tốt bụng. Tôi nhìn xuống hồ, những bộ lông mềm mại và ấm áp gõ liên tục vào hai mắt khá chân tôi. Cái hồ nào cũng có hình tròn và gần như cùng một cỡ, sắc xỉ 12 mét đường kính. Tôi tưởng chúng nông, nhưng thấy nước trong và đất sâu dường như vô đáy là khác. Và cho tới hết tầm mắt, tôi vẫn chỉ thấy các sợi tảo xanh sâu tiết dưới khắp xung quanh hồ. Rõ ràng đất tảo bao phủ và rất dày. Không thấy có gì có thể làm cho bọn trồn biển chăm chú xuống hồ đến thế. Tôi đã định thôi, không tìm hiểu nữa. Thì ở một cái hồ bên cạnh, bỗng rộ lên tiếng sủa và kêu tre tre của chúng. Những con trồn biển đang nhảy choi choi trong một trạng thái như mê dại. Thình lình, hàng trăm con một lúc, chúng nhảy thẳng xuống hồ. Những con trên bờ chen chút số đẩy nhau để được ra mét nước Một cơn điên tập thể Ngay cả những con bé tí cũng chen ra mặt hồ Mặc kệ bố mẹ chúng cản lại Tôi nhìn mà không thể tin vào mắt mình Đây không phải là loài trồng bình thường của sa mạc đó Kalahari lá Kalahari không hành xử tiểu ếch nhái như thế này Loài trồng biển này chắc chắn là một chi nhắn đặc biệt Có lối sống khác hẳn Tôi bước ra gần hồ Chân đi chập chỉnh Vừa đúng lúc những con trồng biển đang bơi Đúng là đang bơi thật Và mang vào bờ hàng chục con cá Mà không phải là cá nhỏ Một số là Dorado hẳn thôi Chúng to hơn hẳn Khiến bọn trồng biển như một lũ tí hon Không biết bọn chúng làm sao Có thể bắt được những con cá lớn như thế Khi những con trồng biển kéo hẳn những con cá lên bờ Tôi nhận ra một điều lạ Con cá nào cũng đều đã chết Không con nào còn sống và vừa mới chết những con trồn đang bắt những con cá chết mà không phải chúng giết tôi quỳ xuống ven hồ đẩy nhiều con trồn biển đang nháo nhào và ướt nhuét sang hai bên tôi nhúng tay xuống hồ nước mát lạnh hơn tôi tưởng có một dòng chảy đưa nước lạnh từ dưới sâu lên mặt hồ tôi trụng tay múc nước và đưa lên miệng tôi nhấp một ít đó là nước ngọt thảo nào mà cá chết Vì lẽ tất nhiên là cá nước mặn sẽ chết khi rơi vào vùng nước ngọt Nhưng bọn cá biển kia làm gì mà rơi vào những hồ nước ngọt này và bằng đường nào Tôi sang một cái hồ khác Trang chân qua đám trồng biển Cũng là nước ngọt Một cái hồ khác nữa Cũng thế Và cũng vậy ở một hồ nữa Tất cả chúng đều là hồ nước ngọt lần ấy nước ngọt ở đâu ra Rõ rồi Chỉ ở loài tảo này mà thôi Chúng đã tự nhiên và liên tục thử muối trong nước biển vì thế mà lõi chúng mặn và vỏ ngoài đầy ướng nước ngọt. Tôi không hỏi sao cái tảo làm thế, làm thế nào và muối kia biến đi đâu. Đầu óc tôi không thắc mắc những chuyện như vậy nữa. Tôi chỉ cười toán lên và nhảy tuồng xuống hồ. Nổi lên mặt hồ không phải dễ. Tôi vẫn còn rất yếu và có quá ít mỡ trên người. Sau một thời gian dài như vậy ngoài biển tôi, Da tôi vẫn như một tấm da bò và tóc tôi dài, thượt, rấu bù và bóng nhảy như một túng dẻ đặc rùi. Linh hồn tôi cũng như thể đã bị bối ăn mò. Cho nên, trước mắt hàng nghìn con trồn biển, tôi ngâm mình thật lâu để cho nước ngọt làm tan đi mọi tinh thể muối đã đậm lại trên người. Bọn trồn biển quay lại, nhìn ra chỗ khác. Chúng làm động tác đó đều tăm tắt như thể chỉ có một con. Tất cả chúng đều quay về một hướng Trong cùng một thời điểm rất chính xác Tôi lên bờ xem có chuyện gì Đó là Whitcher Parker Nó khẳng định điều tôi đã nghĩ Rằng những con trồn biển này Đã qua nhiều thế hệ không bị săn bắt ăn thịt Nên chúng đã mất hết cả bản năng chạy trốn Và không biết sợ hãi là gì Whitcher Parker đi qua giữa trùng điệp trồn biển Đi đến đâu giết đến đấy Không thương tiếc mãi mai Máu rồng rồng trên miệng Còn chúng kề môi ác má với con hổ ấy Cứ nhảy trồm trồm lên tại chỗ như thể đang kêu Đến lượt tôi nào, đến lượt tôi Tôi sẽ còn thấy cảnh tượng ấy nhiều lần nữa Không có gì có thể làm cho bọn trồm sao lãng khỏi cuộc sống nhỏ bé của chúng Với công việc rình ngó ven hồ và gặm nhắm tảo Wichita Parker cố rướng người ngạo nghệ trước khi nào xuống chúng với một tiếng gầm như sắm dậy Hay nằm ngủ một cách bất cần ngay cạnh chúng Thì cũng thế mà thôi, chúng chẳng bận tâm Wichita Parker biết nhiều hơn cần thiết Nó giết những con trồng biển mà nó không ăn. Trong thế giới đậm Phật, Nhu cầu giết nhiều hơn nhu cầu ăn. Sau bao nhiêu lâu không bắt mồi, Rồi đột nhiên có gần ấy con mồi để bắt. Bản năng săn mồi, Việc kiềm chế của nó đã trỗi dậy mạnh liệt để trả thù. Nó còn ở xa tôi, Không có gì nguy hiểm, Ít nhất là vào lúc này. Sáng hôm sau, Lúc nó đã đi, Tôi dọn dẹp cái xùn, Không thể để thế được nữa. Tôi sẽ không mô tả cảnh tượng hàng đống xương người và xúc vật chất lẫn lộn hàng đống với xác cá và rùa trong ra sao. Tôi hất toàn bộ những đống thối tha và bẩn thiểu ấy xuống biển. Tôi không dám đặt chân xuống sàn xuồng vì sợ sẽ để lại dấu vết. Và Wichita Parkham sẽ phát hiện ra tôi là thủ phạm của sự thay đổi đó. Tôi dùng lao móc khều rác đứng trên môi bạc hoặc đứng dưới nước ở hai bên mạng xuồng. Không thể dùng móc để khèo mùi và các bếch bẩn, tôi rửa xuồng bằng cách dội từng sâu nước vào đó. Đêm đó, nó chui vào hang ổ mới sạch sẽ của nó không một lời bình luận. Mồm nó ngoạm cả một đán trồn biển và nó nhai nút cả đêm. Cả ngày hôm sau tôi thì ăn, uống, tắm, nhìn bọn trồn biển, đi bộ, chạy, nghỉ ngơi và cảm thấy khỏe hơn. Tôi chạy đã êm và không phải cố gắng Thật là sung sướng Gia dẻ tôi lành lại Cơ thể không còn đau nhức Nói một cách giảng dị Tôi đã hồi sinh